các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có hôm em đang ngủ thì bị bóng đè, những tiếng cười rúc rích bên tai em. Người em bị xoay vòng tròn, chóng hết cả mặt. Em mở mắt nhẹ, thấy xung quanh mình toàn là các con vật ba đầu sáu chân, y như phim kinh dị. Có bàn tay từ ngoài cửa sổ vào nắm lấy tay em, ném em lên trên cao. Đến khi rơi bịch một phát xuống giường, khi em tỉnh ngủ, người ngợp đau như ai đánh. Nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ trưa. Em gọi Nhung dậy để chuẩn bị nấu cơm. Nhung cằn nhằn. Mày ngủ sao hay rú lên thế? Như bị ai làm gì đấy? Hôm qua tao tỉnh mấy lần liền. Cứ đang ngủ ngon mày lại rú lên làm tao sợ vãi. Em bảo, sao mày không gọi tao dậy? Chắc tao mơ ngủ. Thôi, mày ngủ muộn nên tao chẳng dám gọi. Em định kể lại chuyện về em cho nhu nghe, nhưng chắc gì nó đã tin. Nghe xong có khi nó sợ, rồi cho là em bị điên. Em ở một mình thì chết. Ma rất lạ nhé. Em rất hay bị ma giấu đồ. Vừa để được cái áo ra bàn, quay đi quay lại chẳng thấy đâu. Em lẩm bẩm. Ai giấu đồ tôi đấy? Nước sông không phạm nước giếng, đừng cho nhau như thế không vui đâu. Nói xong thì cái áo xuất hiện ở giường. Bao nhiêu lần rồi, bực căm mình. Khi thì nước trong nhà tắm tự động chảy, bóng điện cứ tự động tắt, vù hết cả người. Đỉnh điểm có hôm buổi chiều em đang ngủ, thấy một cái bóng trắng lơ lửng bay giữa trần nhà. Em chưa kịp hiểu điều gì đang diễn ra thì bóng trắng đó vụt mất luôn. Phòng em rau tỏi bùa chỗ nào cũng có mà chẳng ăn thua. Có khi mấy hôm con ma đó thành tinh. Phòng em rau tỏi bùa chỗ nào cũng có mà chẳng ăn thua. Có mấy khi con ma đó thành tinh rồi cũng nên. Em sợ lắm, nhắn tin cầu cứu đồ kiểu Hy vọng ai đó có thể giúp em thoát khỏi hoàn cảnh này, nhưng mọi người ai cũng nghĩ em bị chứng ảo giác. Chị em nhắn tin lại bảo: "Em thu xếp lúc nào rảnh qua chị đưa đi khám nhé. Chị có quen một bác sĩ làm ở bệnh viện 103. Bác sĩ bảo em có dấu hiệu của triệu chứng tâm thần nhẹ." Đọc xong em cáu quá, phi sứ điện thoại vào tường. Đúng là em sắp điên thật rồi. Em lao đi và xem bối đủ thứ. Em không nói chuyện với ai nữa vì không ai hiểu em cả. Em chẳng muốn mọi người nhìn mình với ánh mắt thương hại. Về phòng, em sợ kinh khủng. Bốn bức tường bao phủ, cứ ra ngoài thì không sao, về đến nhà em lại khóc, cảm giác bế tắc, uất ức không thoát ra được. Về phòng cứ có cảm giác có người đang nhìn mình đang theo dõi từng hành động của mình. Cũng may, em gặp được một người giúp em thoát khỏi kiếp nạn này. Không hẳn là một người, em phải thầm cảm ơn người đó rất nhiều. Người này là chồng của em hiện tại, gọi tất là anh Quy nhé. Chuyện tình cảm của em cứ như là ngôn tình đó, hài lắm, cười ra nước mắt. Trải qua bao nhiêu cay đắng mới có một hồi kết. Đầu tiên Em chưa yêu cái anh quy này đâu, vì sợ anh sói ca cản ghê quá, ghen tuông lồng lộn khi thấy em với bên trai lạ. Nghĩ lại buồn cười ra phết. Em với anh sói ca cũng có nhiều chuyện để nói lắm. Có hôm đi mất điện, em nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Em chồm dậy, lấy điện thoại đi đọc báo. Đang đọc dở thì em có cảm giác ai đó đang đứng ở đầu giường mình. Quay lại, Em thấy một bóng đen đội mũ che kín mặt. Bóng đen run rẩy ướt sũng như đang lên cơn cảm lạnh. Em thương thương nhưng lúc đó sợ quá. Mãi về sau mới nhắm mắt và can đảm hỏi. Anh là ai? Anh đến đây làm gì? Bóng đen im lặng một lúc rồi nói nhẹ như hơi thở. Cô ơi, tôi ở đây nhưng tôi đói quá. Phiền cô sáng mai cho tôi một ít đồ ăn được không? Cô cũng thì cô để ở chỗ sân hay cô vơi đồ nhé, để chỗ khác họ giành hết tôi không ăn được. Em thấy giọng nói của bóng đen này tứ tế. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net